Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 10.235, kẻ có thế ngưng tụ uy lực vương giả không? Ý. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Huyết hâm nhi hừ lạnh, kẻ chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Nếu ngươi đã muốn chết sớm một chút, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cô ta nắm chặt tay lại, đao kiếm cùng nhau dơ lên. Lần này sẽ lấy mạng ngươi. Hít hâm nhi hiểu được tần ninh đã không kiên trì nổi. Ác vơ tim kích này đủ để lấy mạng tần ninh. Lưỡi đao lóe sáng. Thân kiếm phun trào ánh sáng lạnh lẽo. Một đao một kiếm trực tiếp dán xuống. Ác vơ tim tức kinh khủng của đao kiếm gào thét không thôi. Lưỡi đao và kiếm khí bao trùng khiến cả người tần ninh có thể bị xé rách bất cứ lúc nào. Lúc đao kiếm sắp chém tới trên người tần ninh. Đột nhiên, trong lôi kiếp, một bóng người nhanh chóng giáng xuống. Người kia đứng ở trước mặt tầng ninh, lập tức nâng chân lên đá ra một cái. Ken. Những tiếng vang không ngừng quanh quẩn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Một cú đá đơn giản của người kia trực tiếp ngăn cản đao phong và thân kiếm. Mà ngay sau đó, răng rắc răng rắc Lưỡi đao vỡ vụn. Thân kiếm rạn nứt. Tất cả khí tức kinh khủng biến mất không còn gì nữa. Thậm chí lực phản chấn kịch liệt còn khiến hư không bốn phía chấn động, đẩy lui huyết nguyệt thiên ma tướng. Huyết hâm nhi đứng trên đỉnh đầu huyết nguyệt thiên ma tướng cũng lão đảo, không đứng vững được. Chuyện gì xảy ra vậy? Huyết hâm nhi biến sắc. Một cú đá này tạo ra lực lượng thật sự quá kinh khủng. Mà giờ phút này, trước người Tần Ninh có một bóng người tuấn giật phi phàm, ngạo nghễ mà đứng. Trong cơ thể như có khí tức có thể lật tung cả trời đất bột phát ra. Là hắn. Sao lại thế? Quân Phụng Thiên. Không ít người thấy rõ bóng người kia đều ngẩn ngơ. Lại là Quân Phụng Thiên lúc trước chỉ là huyền tiên. Bây giờ. Giờ phút này, Quân Phụng Thiên quay người nhìn Tần Ninh, vẽ mặt đau lòng nói. Kệ ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tần Ninh lau máu tươi ở khóe miệng, cười nói. Ê đa số lực lượng mà ma tướng công kích đều đã bị ngươi hấp thu, ta chỉ phải chịu lôi kiếp công kích và một phần lực lượng nhỏ nhất của ma tướng công kích thôi. Nếu không giả vờ thê thảm một chút thì sao người phụ nữ này có thể càng ngày càng dùng sức, làm sao có thể khiến người tăng lên dưới áp lực này chứ? Giờ phút này quân Phụng Thiên nắm chặt hai tay lại, phấn chấn nói, Eka, ta cảm thấy bây giờ ta chỉ cần đưa tay kéo một cái là có thể xé rách không gian vậy. Nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi cười nói có thể ngưng tụ uy lực vương giả không? Đương nhiên rồi. Các bạn đang nghe truyện trên website, gocda.net